nhà dòng nghĩa phương thực hiện xin chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, trong mục song ca lương thông thường có các vai tuồng như kép chính tức là kép mùi, đờn chính, kép lẳng độc, đào lẳng độc, kép phụ và giai hề. Các giai hề được sử dụng như những nụ cười điển xẹt Để làm cho câu chuyện tuồn được tươi mát hơn, giảm bớt những căng thẳng vì câu chuyện tuồn quá bi thảm hay là xung đột kịch quá gay gắt. Có những danh hề được hưởng lương gần bằng kép tránh, được khán giả ưa thích không thua gì các tránh. Ví dụ đoàn dạ Ly Hương khi đi lưu diễn ở tỉnh, nếu không có danh hề thanh biệt, thì người ta đòi trả giá hát chứ không xem. Có những danh hề được khán giả nhắc đến hoài như trong hàng nghệ sĩ Tiền Phong. Có danh hề Quái Kiệt Ba dân danh hề Tư Xe, hề Lập, hề Tám Củi. Trong hàng các nghệ sĩ thập niên 50, 60, 70 thì có hề Tư Rộng, hề Kim Quang, hề Văn Hường, hề Minh, hề Quế, hề Sa, hề Vui. Các gia hề ngày xưa dĩu bằng cách chăm biếm những thói hư tật xấu của một tầng lớp nào đó trong xã hội, như các ông bà nhà quê lên Tỉnh, hoặc là Dốt mà hay nói chữ, và các ông nhà giàu không hách. Ước hiếp dân nhưng lại rất sợ cấp trên và sợ bà vợ ở nhà, hoặc là đóng những dây thầy bói, thầy pháp, thầy bùa để lừa gạt người khác. Các diễn viên trong thập niên 60-70 thì hầu hết là hề ca, nghĩa là ngoài cái thủ pháp diễu hình để chọc cười thiên hạ, diễn viên hề còn phải là một danh ca vọng cổ hài. Đứng đầu số hề ca này được khán giả biết nhiều đến là hề Văn Hương. Người được tặng mỹ hiệu là vua vọng cổ hài. Hề Minh cũng là một danh ca hài được các hãng thu thanh thu nhiều giá hát, tuy không bằng hề Văn Hường, nhưng anh hơn hẳn các danh hề khác, hơn hề xa, hề với, hề vui. Thưa quý khán giả, xin mời quý vị nghe hề Minh ca bài Tiên Ông Thọ Nạn cùng một lối ca vọng cổ hài hước với danh ca Văn Hường. là giờ con tôi nó báo hại có sức à. Nó đi ra mà nó quên cái cửa tôi đang nằm lim dim mắt tâm hồn đang bay bóng lên chín tầng mây thì nghe có hất thổi vàng lên tầng chập. Tôi mới lẻ làng có tấp đèn y ôm đầu nghề tính loạng ngá sao đi trông thì trời đất thần ơi. Đó nhà sao cũng lù lùi có hai ông chặn cửa mời tôi lên xe thay nằm phao ôm cung san mét rằng mét ở. Về gian ở đồng khám một đêm tôi đê đau bụng không biết mấy lần. Anh bói còn 15 ngày tiêu điều tôi đắc khỏi ở khám. Sau khi nhà về rồi tôi mẹ cha ông độc hồi tôi tai luôn. giả, cuối năm 1955, sau khi bị luyện lũ đảng tại rạp Nguyễn Văn Hảo. Đoàn Cải Lương Kim Thoa dọn về rạp Kinh Thành Tân Định Để chỉnh đấu lại ganh hát Ông Bầu Nguyễn Huỳnh Phước Thu nhận một nghệ sĩ trẻ tên là Văn Minh Ông Nguyễn Huỳnh Phước khuyến khích em Văn Minh Nên làm hề ca Và đặt nghệ danh cho em là Hề Minh Tôi lúc đó cũng là một soạn giả Của đoàn Kim Thoa Nên tôi cũng được mời dự Vào ban trưởng chọn nghệ sĩ Tôi cũng đồng ý Với anh Nguyễn Huỳnh là Hề Minh nhỏ con ốm nhôm, mặt nhọn, mỏ nhọn Em ca rất chắc nhịp, nhưng giọng không trong và lại có vẻ nhờ nhựa theo kiểu hát diễu của hệ Thanh Hoài bên Tân Nhạc. Hệ Minh ca dụng cổ ngoài màn trong khi chờ đợi bên trong giọng cảnh, tôi chọn cho em bài ca Tào Tháo Kể ơn, để em có dịp cổ tài ca nhanh, ca cà lâm, ca nhiều chữ. Đó là kỹ thuật ca diễu mà các nghệ sĩ đàn anh như Tư Xe, Hệ Lập, Hồng Châu thường dùng. Đêm hát đầu tiên trên sân khấu của Hệ Minh, Là bài ca Tào Tháo Kỷ Ân. Cả kênh hát lo âu theo dõi. Hề Minh ca. Cái miệng tía lia. Nhưng rồi em cà lâm. Cà mà cà mập. Nói không ra lời. Khán giả. Và tất cả những người nghệ sĩ trong đoàn. Đều lo cho em. Tưởng là em sợ quá. Mà quên bài ca. Tưởng rằng em sẽ ca rất nhịp. Vì còn vài chữ chót. Mà em cứ lấp ba lắp bắp. Mọi người nín hơi lo cho em. Thì đúng lúc song lan gõ. Một cái cốc em mèo vô trúng ngai khóc cái dịp sông lăng. Bà bầu kinh khoa thở phào nhẹ nhõm, em rúc ngực vừa làm như mới hết ngợp hơi, cái mỏ chu chu cái đầu gật gật như là giờ mới lập được kỳ công. Khán giả cười rộ bèn vỗ tay khen thằng nhỏ ca hay quá. <cười> Tùm đồ mát lỗ trời thiên tôi mới hổi nổi quăng mạnh Dạ dạ tạo A-mang xin khốn phục để đầu lại mở lưỡng tha một thời Chẳng phải A-mang này sợ chết nên phải quỳ xuống đây kể lệ dưới quăng hồng Giàu tao ngài chúng nên định đạo pháp mã chưa tạo con tạng cỏ lui đầu. Qua ngài nghĩ coi dầu gì tào tôi cũng là một trang thử vậy mà bay vào với củi lũi hàm lâu. Chước chạy thôi sức bất tạng đâu còn như cô bá nhà xưa được gần gũ với hậu ba nhà nhỏ bãi bữa tiệc to. Mà ngay thân thân bộ tự của Tàu tấp làm con quỷ đôi. Thưa quý thính giả, giờ rồi là giọng ca có Hề Minh trong bài giọng cổ Tào Tháo kể ơn. Hề Minh theo gánh hát Kim Thoa chưa tới 6 tháng thì gánh hát rã. Bị bị trái lựa đạn ở Rạp Nguyễn Nhân Hảo, gánh Kim Thoa đi đến địa phương nào, khán giả cũng không dám đến xem hát vì họ sợ cũng bị liệu lũ đạn như đã xảy ra ở Sài Gòn. Hề Minh gia nhập gánh hát hương mùa thu của Thu An. Hề Minh nhanh chóng được khán giả ưa thích. Tên Hề Minh sáng chói không thua gì, tên Hề Kim Quang trên sân khấu Thanh Minh Thân Nga. Hề Minh cũng được mời Thu Dếp giọng gõ hài. Tuy nhiên, cái số của Hề Minh không đỏ bằng Hề Văn Hường. Văn Hường hát cho đoàn hát qua sen, rồi ký hợp đồng hát cho gánh chim chung, Nguyễn Văn Hường thường xuyên ở Sài Gòn. Nhờ vậy, Văn Hường được nhiều sở giả biết cổ hài và tuồng diễu cho Văn Hường thu thanh. Nhiều hãng diễu cũng mời Văn Hường thu vì anh không chịu ký thu thanh độc quyền cho bất cứ hãng nào khác. Các sở giả biết cổ hài, diễu diễu tuồng 33 chùa cho Văn Hường có Yên Sơn, Nguyễn Phương, Bằng Dài, Miển Châu, Hoàng Việt, Lương Thảo. Và các hãng dĩa thu thanh giọng ca văn hường, có hãng Hồng Hoa, hãng Quê Hương, Capiton, Sơn Ca, Bè Việt Nam. Trong khi đó, Thầy Hệ Minh chỉ được một soạn giải duy nhất là thu an viết cho em ca, vì đoàn hương mùa thu thường đi lưu diễn ở miền Trung, mỗi năm ít nhất là 6 tháng, và ở các tỉnh miền Tây vài tháng. Vì vậy, khi nào gánh hát hương mùa thu trở về Sài Gòn, thì Hề Minh mới có cơ hội để đi thu dĩa. Khi nào Hề Minh ca cho hãng dĩa Hồng Hoa Thu Thanh, thì soạn giả Viễn Châu biết dọn cổ hài cho Hệ Minh. Sau năm 1975, Hệ Minh hát cho đoàn Cải Lưu Sườn I, thành công trong dây tuần thề Pháp, tuồng ngao sò ốc hến của sọn giả Nguyễn Thành Châu. Anh cũng thủ giây thề Pháp trong tuần đoạn tuyệt. Khi trị bệnh cho con của Luân, anh đọc thần chú theo kiểu trừ tà, rồi vô dẫn cổ ca cà lâm, khiến cho khán giả cười vỡ rạp có có một nghệ sĩ nào thủ vai thầy pháp hay hơn anh ngày 12 tháng 8 âm lịch năm 1984 khi đoàn hát cải lương sài gòn 1 tổ chức cúng dỗ tổ cải lương tại trụ sở ở đường Trần Quốc Toản gần chợ cá Trần Quốc Toản anh uống rượu rất nhiều ca vui chơi với các bạn lúc sai mèm anh phong hồng ra về tới ngã tư Trần Quốc Toản anh bị một chiếc xe chở cá từ ngoài chạy veo chợ Đụng té bể đầu Chết liền tại chỗ Chúng tôi đang còn ăn uống Trong tiệc cúng tổ Được tin báo Đưa anh vô tẩn liệm tại trụ sở của đoàn Thân nhân của anh chỉ còn có Vợ của anh Chị ngất xỉu khi chúng tôi cho người đến báo tin Đoàn ác phải đưa đi bệnh viện cấp cứu Sau đó đưa về trụ sở của đoàn Để chị cùng làm lễ an tán cho Hề Minh Con gái của Hề Minh Nghe nói là đã vượt biên lâu rồi Không có tin tức Nhớ Hải Minh, chú tổ thường hát bài Ba chàng rể quý, vì rể của anh là một anh chàng chiếc dạo tới đoàn cải lương Hương mùa thu chết thuốc cho nghệ sĩ, thấy con gái của anh ưng thuận nên xin cưới và theo làm y tá cho đoàn luôn. Xin mời quý thính giả nghe cổ hài hước Ba chàng rể quý, soạn giả Nguyễn Châu, Hải Minh ca. Thương, ngày, dạo, tôi rồi làm bố lắc đầu. Nói nói tội nghiệp ông nhà già của tôi, ông đã trầm rồi. Mấy má con cho tôi sớm sớm thì tôi cho ông vài viên aspirin rồi tôi tim cho ông một muôi anti-colicin trộn viên nữa mà sao son thì con sao đâu? Tại ông bệnh cô ra mà già cái nhà bao tứ nó làm áp xe nên nó hành quá ghê. Bị cho tôi đây hay chạy nên ti trăm mà gì biệt khỏiương thật rồi đó bà đưa nó mà hiểu nhau raà hè nó nhỏ nhỏ tôi sẽ lá tóc mìnhn b bỏ xuống giường ra nú nghe qua tuổi nó bạn tính kiểu gì con Cái thằng ba nó nói tụi mình làm cho quá trình chứ ông chết xóm chừng nào là mình được kia ra tài xóm chừng này phải không? Cái thằng hai nó nói theo tôi cũng vậy muốn ông mau mau chết để tôi uh, trục lý tới bắt hồn ổng là ông đi mau chứ gì thằng tư nó thêm vô. Ồ đâu có bạn tôi để tôi đâm cho ông một mũi đa năng, là ông theo ông theo bà gấp gấp rồi. Nhà bà đứa nó bàn tới một hơi tôi nói giận sung thiên. Tôi nhảy tôi tặng cho mỗi đứa đạp tối nó qua hờn bị có đạp nó lọt vô cung đầu nó kéo lên giao cho ba con vợ tụi nó đem về tắm rửa từ đó tới sao mỗi khi nó thấy tôi thì tối nó nhìn răng chắc lối kêu trời nhà tôi mới thật là ông già ma cây. content cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý thính giả vào giờ này tuần sau.